It's a quarter. Good night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 You can go away. Don't hide yourself in the corner. You have my place to stay. Sorrow is gonna say goodbye. Opens up, you see the happy sunshine. Keep going on with your dream, chasing tomorrow's sunrise. The spirit can never die.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 liên hệ ngay sang Cô thủ đức lầu 4 tòa nhà Duco, số 41 nguyễn thị minh khai quận nhất thành phố hồ chí minh điện thoại 9191, hoặc truy cập website gov 91.com để biết thêm chi tiết đây là email của bạn ở địa chỉ kem đại ca gmail .com, hà nội mùng 10 tháng 5 năm năm hai sáng tỉnh dậy đã thấy xe lạnh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 It's really good, you just want more Even if it throws it. To the Move. Even if it throws you to the fire, fire, fire của bạn ở địa chỉ thuyết dhxd88a.yahoo.com.vn 23 tuổi đời anh vẫn như đứa trẻ anh vẫn mang theo niềm khao khát yêu thương anh vẫn mang theo một mối tình thầm lặng có đôi khi anh nhớ em ra giết nhưng anh lại không thể nói ra em à, tình yêu đối với anh thật thiêng liêng nó cao quý và quan trọng nhất trong cuộc sống của anh nên anh chẳng bao giờ dám mạo hiểm với nó nhiều người bảo anh quá cánh chọn nhưng với anh đó là sự cẩn thận cần thiết Anh sợ những cuộc tình vội vã Anh sợ những người con gái dễ dãi Anh sợ, sợ nhiều lắm Trong tâm niệm của anh, anh muốn mình chỉ yêu một người Chỉ dành tình cảm cho một người Trung thủy với một người Đó là người anh yêu và sẵn sàng đáp lại tình yêu của anh Như là sự sắp đặt của số phận Em bước vào cuộc đời anh lúc nào anh cũng không biết Nhưng có một điều chắc chắn là từ khi đó Anh đã rất thích em Anh lúc nào cũng muốn liên lạc với em Lúc nào cũng muốn gặp em Anh đã nâng niu mối quan hệ này suốt thời gian qua Anh trân trọng nó Anh chăm sóc và giữ gìn nó cẩn thận Có đôi lúc anh muốn bày tỏ tất cả cùng em Có đôi lúc anh muốn chạy đến bên em thật nhanh Để nói rằng Em có biết là anh nhớ em biết chừng nào không Em có biết là anh yêu em biết chừng nào không Em có biết là lúc nào anh cũng nghĩ về em không Nhưng anh lại không làm được việc đó Là vì em chưa cho anh cơ hội Hay vì anh nghĩ thời gian chưa chín mùi Hay anh sợ mình sẽ thất bại Anh cũng không biết nữa Những gì anh nhận được chỉ là những tín hiệu mong manh Những dòng tin còn mang nhiều sự kín đáo Những lần gặp gỡ không thực sự thường xuyên Có đôi lúc anh thấy chán ghét em Có đôi lúc anh muốn quên em Có đôi lúc anh thấy em quá kiêu kỳ, Rồi có đôi lúc em lại cho anh niềm tin, hy vọng Tại sao vậy em? Em chưa tin anh? Em đang thử thách anh hay em đang còn đắn đo điều gì? Trên cõi đời này chẳng có ai hoàn thiện cả em ạ Em hãy hiểu điều đó Chúng ta phải biết chấp nhận những gì mình có thôi và phấn đấu hơn nữa Cả em và anh đều không còn là những đứa trẻ mộng mơ Chúng ta đều hiểu rằng cuộc sống khắc nghiệt biết bao Con người ngày nay gian dối biết bao nhiêu Nhưng tại sao không chịu hiểu điều đó Để có được mối quan hệ như hôm nay Anh đã cố gắng biết bao nhiêu Anh đã buồn phiền biết bao nhiêu Anh đã phải quyết tâm biết bao nhiêu Anh chỉ mong rằng em hãy suy nghĩ thật kỹ Để sau này trên đường đời gặp gành Mình không phải ân hận về những gì mình lựa chọn Anh sẽ vẫn dành tất cả tình cảm của mình cho em và lúc nào anh cũng tôn trọng quyết định của em, tình yêu và niềm hy vọng của anh ạ. Mong anh chị ấy gửi tới cô ấy địa chỉ linh tuyết710a@gmail.com, số điện thoại là 016825775707h, Love the way you lie với giọng hát của Rihanna và Eminem. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Just gonna stand there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 Barely breathe when you're with him, you meet in neither one.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 Avoiding confrontation lacks tact in a situation Behind every line is a lesson yet to learn But if you asked me The feeling that I'm feeling is overwhelming And you know? oh, it goes to show There's so much to know I wrote this for my prettiest friend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 suited for her, and if you ask me, the feeling that I'm feeling is complementary, and you know? oh, it goes to show, the moral of the story is boy loves girl and so on, but the way it unfolds has yet to be told. Open my điện thoại đấy anh làm gì mà? cứ lăm lăm điện thoại trên tay đấy ừ, hay lắm anh mới dùng vinaphone 3 g tiện cực kỳ đây, đang gửi giờ bộ phim <cười> buộc phép gửi phim qua điện thoại thì bao giờ mới đến được nhanh lắm Vu cái là tới ừ hình như là báo là có email đến kìa ờ đúng rồi nhanh thật nhỉ đấy, tôi phép ông làm gì này, lại cái email nữa này tôi có lốt được nhạc không sao không nhạc số mp 3 zing có tuốt lốt nhạc về nhanh cực rồi, mấy trang dân trí việt nam net lướt vèo vèo này ông nhìn đi game online cũng nhanh chóng thoát này À được, lát nữa tôi với ông mở cuộc thi đua nhé Các cậu nhớ là thi đua ngoài giờ nhá. Ôi, chào sếp sếp sao Không sao, không sao Lát nữa nghỉ ăn trưa, tôi cũng thi đua nhá. Dạ, sẵn sàng sếp Mobile Internet, lướt web cực nhanh trên di động Truy cập ngay 3g.vinaphone.com.vn Để xem thêm chi tiết về dịch vụ Mobile Internet của Vinaphone 3G Cùng nhau cuộc sống thêm ý nghĩa Vinaphone 3G chào công lý à, xin chào mừng ông có nhà mới nghe nói nhà ông đầy đủ tiện nghi lắm hả? chuyện vào đây tôi cho ông xem phòng tắm toàn đồ Rossi của tập đoàn tân á đại thành thấy chưa mùa đông ngoài bắc tắm lạnh chứ. hả ấy rồi lạnh thì lạnh chứ đã có bình nước nóng Rossi rồi vợ con được tắm nước nóng sướng thì à. thôi rồi <cười> bình nước nóng Rossi có ruột được trắng titan siêu bền hả? lại còn kèm theo cả thiết bị an toàn ELCB nữa chứ bình nước nóng Rossi chịu được áp lực rất phù hợp khi sử dụng tại các công trình cao tầng ở đóng nhà tôi cũng xài bình nước nóng Rossi trực tiếp của tập đoàn Tân Á Đại Thành. Thế à, phát nóng luôn. Úi có sản phẩm sang năm chức năng. Đúng, đúng là bình nước nóng Rossi của tập đoàn Tân Á Đại Thật Thành. Đúng ơi! Nhân dịp kỷ niệm ba năm ngày sát nhập, tập đoàn Tân Á Đại Thành có chương trình mùa hè sôi động dành cho người tiêu dùng khi mua các sản phẩm bồn nước inox mang thương hiệu Tân Á Đại Thành Rossi, máy nước nóng năng lượng mặt trời hướng dương Sunflower, bình nước nóng Rossi Tân Á. Quý khách sẽ được tặng thẻ cào trúng thưởng giá trị lớn như ô tô Mercedes, xe máy Honda và hàng trăm nghìn giải thưởng có giá trị khác. Mọi chi tiết xin liên hệ tại các cửa hàng đại lý của Tân Á Đại Thành trên toàn quốc, chương trình được giám sát và công bố bởi Hội Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam, Bộ Công Thương, Báo Pháp luật Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam. Hai hai, các bạn hãy tham gia vào câu lạc bộ kết bạn Quick and Snow Club để được giao lưu kết bạn giữa các fan của Quick and Snow Show trong cả nước.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 Với cách nhìn tích cực. Phải công nhận Quick làm anh chàng lạc quan thật đấy Nhưng mà Snow cho rằng quyết cứ xử nhẹ nhàng với quá khứ Là để hy vọng tương lai sẽ đáp trả cho Quick muôn vàn lần ngọt ngào hơn Nhưng mà thôi quyết đâu phải là nhân vật chính Đáng để cho chúng ta mất thời gian bàn luận như thế nhỉ Hãy để cho quá khứ ngủ yên là câu chuyện của một người Đang muốn cho quá khứ ngủ yên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 End. Stay and I'll forever be your friend. You're my lover and my man. You can see the writing in the sand. Love for us is in the air. I will hold you and we'll be a pair. Standing at heaven's end, you must be heaven sent. Oh, dreams must be made of this. I just can't let go I just have to hold you Friend. So there's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 See You said it again miễn phí cứ gọi nội mạng mobifone miễn phí cứ gọi nội mạng mobifone cái gì mà làm bầm lá trang Này Nè nè ca ơi hôm nay mobifone có chương trình khuyến mãi đặc biệt chào hè hai nghìn mười miễn phí cứ gọi nội mạng áp dụng tại thành phố hồ chí minh đó thì không bộ nói rõ tôi nghe đi ừ, tất cả thuê bao trả trước và trả sau của mobifone khi phát sinh cuộc gọi nội mạng tại thành phố hồ chí minh sẽ được miễn phí từ phút thứ hai cho đến phút thứ mười cho mỗi cuộc gọi chương trình áp dụng từ nay đến ngày mười tháng tám năm hai nghìn mười đó miễn phí từ phút thứ hai đến phút thứ mười cho mỗi cuộc gọi hả ừ ồ oh, vậy thì tha hồ gọi cho thỏa thích ha à lưu ý đối với thuê bao trả sao để được hưởng thứ mại này phải có địa chỉ đăng ký trên hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ hoặc địa chỉ thanh toán cước tại thành phố hồ chí minh đó nha wow mobifone mang đến nhiều ưu đãi cho khách hàng quá ha đó là lý do tại sao tụi mình chọn mobifone để sử dụng mà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 Inni Mini do Justin Bieber và Sean Kingston trình bày Red Bean độc đỏ của tớ ạ mini money mo Catch up that chick by her If she holla If she holla Let her go She's in this side sir She can't decide She keeps on looking From left to right Girl come a bit closer Look my eyes Searching it so wrong I'm Mr. Right